các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vây ửng đỏ, em đã không còn ba mẹ nữa rồi. cũng không có ai quan tâm tới em cả, chỉ có anh giúp em. Anh đã giúp em an táng cha mẹ, đã giúp em lôi em từ trong ngục giam ra ngoài. Anh đã giúp em hủy bỏ luôn, đã phi tang bản án, giúp em có thể thanh thản ổn định cuộc sống, giúp em trong chuyện đi học. Chỉ có một mình anh đối xử với tốt với em. Anh nhìn em xem mà xem, em cũng biết. Anh chính là người có tính tình rất xấu. Chỉ thích nổi dân Tuổi em còn nhỏ Có điều vẫn chưa hiểu được Nếu như anh công vui Anh có thể nói cho em biết Em sẽ học theo cách để giờ lại quyết điểm Tất cả mọi chuyện em đều nghe theo anh Thật sự cái gì Em cũng sẽ nghe theo lời của tôi sao Anh ôm lấy vòng em mảnh khảnh cổ cô Kéo vào trong ngực chặt hơn nữa Bất ra trong giọng nói có sự ôn nhu Từng từ ngoan ngoãn gật đầu Đúng vậy Tất cả mọi việc em đều nghe theo anh Chỉ cần anh đối xử tốt với em Em sẽ đối xử với anh tốt gấp bội lần." Hà Dễ kiệt cười một tiếng đầy vẻ nhạo báng, anh đưa tay nhẹ nhàng vân vê vành tay của cô, khi ngón tay vẫn đang ve vuốt vành tay cô, anh hơi khép mắt lại trầm giọng nói, "Em đối xử tốt với tôi gấp bội lần như thế nào hả? Nói thử một chút nghe xem sao." Tương Tư khẽ giật mình, khẽ cắn môi một cái, nghĩ ngợi một lát đột nhiên lại úp mặt vào trong ngực anh thật chặt, rồi sau đó hôn lên môi anh, vừa liếm vừa cắn môi anh một cách nóng ngóng vụng về. Em chỉ hôn anh, chỉ tốt với một mình anh thôi thì có được tính không? Hạ dễ kịt trầm mặc vài giây, từng tư từ nhìn anh có một chút căng thẳng, nhưng bỗng nhìn anh phá lên cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy. Người đàn ông này đã 34 tuổi, anh lớn hơn cô 15 tuổi. Từ trước đến nay, người đàn ông này luôn luôn là nói năng thận trọng, là người đàn ông trầm lặng. Thoạt nhìn người đàn ông này có tướng mạo thượng thừa, nhỏ nhã và ôn hòa nhưng kỳ thực lại lạng người bụng dạ nhằm hiểm người đàn ông này khi cô đang trong giờ phút tuyệt vọng nhất đã kéo cô ra khỏi vững buồn người đàn ông này đã từng ra tay đối với cô không một chút mềm lòng nhưng cũng chính người đàn ông này đã lấy lại sự dịu dàng ôm cô vào trong lòng khiến cô nhìn thế nào cũng là không thấu muốn nhìn vào cái nơi tối tăm của anh cũng không thể nào nhìn thấu giống như là khi bầu trời bị phủ mây đen cũng giống như không thể nào thấu đáo được vì sao ngay cả khi đêm khuya Anh vẫn giống như một người mất ngủ, đi đến thư phòng ngồi ở đó làm việc suốt cả đêm. Cũng như không thể nào nhìn thấu được, quyền thế địa vị của anh, tất cả như có một điều gì đó khiến cho anh cực kỳ không vui vẻ. Cũng càng giống như cô không sao nhìn thấu được, rốt cuộc ở trong lòng anh, không thể biết được rốt cuộc, anh đã coi cô là một con người, hay là một tình nhân, một thứ đồ chơi, một người bạn gái không còn gì nữa, hay là có một thứ gì đó mà không ai nhiều nổi. Cô nhìn anh cười, anh cười rộ lên bộ dạng thật sự là đẹp mắt, tự như là ánh nắng mặt trời phá tan tầng mây dày, đột nhiên khắp bầu trời lúc này đều trở nên sáng trói. Giống như là làn gió xuân thổi về ấm áp, tàn hết đi những vẻ lo lắng, làm cho khắp nơi đều cảm thấy tràn ngập sự ấm áp. Người khác hỏi cô, rốt cuộc anh tốt ở chỗ nào? Cô chỉ có thể biết rõ làn gió xuân có đẹp đi thế nào đi chăng nữa, đều không thể sánh được nụ cười lúc này của anh. Anh cười đến chảy nước mắt, nhưng rồi lại lắc đầu một tiếng thở dài. Văn từng từ, tôi thật không hiểu nổi nói rằng em quá mức đơn thuần, hay nên nói em là người quá ngốc đây. Anh không biết, anh viễn viễn cũng sẽ không biết rằng, cả cuộc đời này của anh, sẽ không có người nào nói với anh một câu như vậy. Mỗi khi anh nhớ đến con gái, nhớ sắp đến nổi tiên, anh chỉ có thể ôm chặt lấy đứa con gái của bọn họ vào trong ngực. Về sau mỗi khi anh muốn đến thăm cô, anh chỉ có thể hy vọng cười ở trong mộng, Nhưng qua thời gian bao lâu như vậy, cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa từng nhập vào giấc mộng của anh. Anh biết rõ bị tổn thương quá sâu, cả đời này anh sẽ không bao giờ cứu vãn nổi. Mà đối với một lời yêu phóng khoáng kia, từ nay về sau, rất lâu sau nữa, trong những năm tháng thật dài đã trở lại thành một vết thương không sao viễn viễn xoãn nổi của anh được. Từng từ nghe anh nói như vậy, cánh môi không quài chua lên. Anh em khi không nói như vậy, coi như là đã xong nhé. Anh từ chối cho ý kiến. Nói thật, ai quan tâm tới điều này chứ? Anh nghĩ có một người phụ nữ có hình thức như thế nào? Anh muốn nhiều hay ít. Những cô gái đó, nói thật anh chỉ cần hạ bút là thành văn. Còn cô, chỉ là con gái của kẻ thù anh. Thật sự là mẫu người không phải là quá hiếm. Anh mở thang máy ôm cô đi vào. Từ chết gương gắn ở trên cửa thang máy phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Đột nhiên trong lòng anh này ra ý nghĩ. Nếu như bây giờ làm cho cô yêu anh, rồi sau đó tại thời điểm cô đã trầm lần mê mại trong say đắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện